Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chú An Mới sáng qua cửa hàng chị có chuyện gì vậy An nhìn trước ngó sau Rồi thì thầm với bà Kim Chị Chị bán trèm mấy cái lá bùa chấn nhà Với cả Cái bát quái nữa nha Bà Kim tới lạ hỏi Chú mua hộ bản hả Hay là bị vong nó kẹo Giờ biết sợ nên mới mua An giọng bực mình Chị hỏi nhiều thế Chị có bán hay không để em đi tiệm khác đây Bà Kim hất hại Có, có chứ, chờ tôi tí. Rồi bà chạy vô trong lấy đủ các loại thứ cho An, thanh toán tiền xong, anh cầm đồ chạy như điên về đến nhà, hắn treo cái bát quái lên trước cửa ra vào, còn bùa, hắn chỉ chít từ tầng 1 đến tầng 2, nhiều nhất là xung quanh giường. Sau khi làm xong, hắn có vẻ an tâm lắm, vì nghĩ rằng giờ thì mọi chuyện đã êm đẹp lắm rồi. Nhưng mà hắn đã nhầm. Đêm nào hắn ngủ cũng vẫn mơ một giấc mộng là về căn nhà cũ và gặp mình và Hoa. Đã thế, khi tỉnh dậy, tất cả những lá bùa mà hắn dán đều tự động rách tàn nát như có ai xé vậy. Còn chiếc bắt quái thì vỡ vụn dưới đất. Lúc đầu hắn nghi là có người phá đám. Nhưng quanh con phố này, còn ai lạ gì an nửa mà dám giày vào. Cứ như vậy, An thử mua bùa và bắt quái ở các tiệm khác, nhưng kết quả vẫn vậy. Mà dần dần, khi mơ An còn la hét cả đêm, khiến bà con xung quanh bắt đầu rên rỉ, rỉ tai nhau về việc An bị ma ám. Đến ngày hôm nay, thị nhìn An không khác gì một cái xác khô, hắn đang đi thất thểu tới nhà thầy tư, thật ra hắn muốn đến từ mấy bữa trước cơ, nhưng sợ rằng thầy tư biết chuyện hắn giết con mà báo với công an thì hắn rú tổ. Nhưng đã hơn 2 tuần rồi, làm sao hắn chịu được nổi. Ngay đến ông chủ sòng còn đuổi việc hắn vì thấy hắn quá xuống sức, với cả sợ vạ lây cho sòng bạc của mình. Vừa đến cửa án thất thể thi thào nói: "Tầng 2, mày mày kêu Thầy Tư ra chú An gặp có việc." Không kịp đợi thằng nhỏ chạy vào, ông Tư đã từ trong nhà bước ra, nhìn An cười nhếch mép và nói: "He, chú An, cuối cùng chú cũng đến tìm tôi rồi sao?" An bất ngờ, định trả lời thì ông Tư ra hiệu cho An đi theo ông vào bên trong nhà. Ông Tư dắt hắn xuyên qua một căn nhà để ra đến vườn sau, cây cối rậm rạp. Rồi ông dẫn hắn vào một cái am nhỏ sau vườn. Trước am có trồng hai cây liễu, xung quanh thì toàn cây trứng cá. Ông Tư dắt An lên am ngồi. Ngay trước am có để một pho tượng Phật bằng đồng đen. Hai bên là bốn vị tứ đại kim cương, dáng vóc uy nghiêm với khuôn mặt dữ dằn. An vừa ngồi xuống, Thì ông Tư lấy từ trên bàn thờ xuống một cái ấm trà Bên ngoài có dán hai cái lá bùa đen nhìn rất lạ Ông Tư rót cho hắn một chén Nhìn thứ nước xanh xanh Thì An đoán nó là nước trà Ông Tư bảo hắn hãy uống ly trà này thật từ từ Để nó chảy từ trên xuống một cách chậm rãi An làm theo lời ông Tư Quả nhiên hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh mới tuôn trào trong cơ thể Khi thấy mặt An đã có tí thần sắc trở lại Ông tư mới bắt đầu nói, "Ta coi bộ chú em không chịu nổi nữa, nên mới đến tìm ta chứ gì." An bắt đầu lộ rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt, hắn nhìn ông tư với vẻ thăm dò, hắn hỏi, "Ý thầy là sao?" Ông tư châm một điếu thuốc, rít một hơi, thổi khói thẳng vào mặt An rồi nói, "Ác giả ác báo, thiện lại thiện báo đấy chú em ạ." Lúc này An mới té ngửa ra đằng sau, chỉ một câu nói của ông tư đã đánh trúng tim đen của hắn, hắn ngồi dậy giọng thì thào, "Chẳng lẽ thầy thầy đã biết hết?" Ông Từ rít một hơi thuốc dài vừa nhả khói vừa đáp, "Nếu nói về biết, ta biết nhiều hơn cả chú em nghĩ đấy." An vội vàng hỏi, "Bẩm thầy, nhưng sao thầy biết ạ?" Ông Từ giọng trầm xuống và bắt đầu kể lại, "Hồi chú em mới dọn vô cái xóm này, ta đã có để ý rồi." Trên đầu chú em vốn có một cái bóng đen mờ mờ trên đầu, mà thường thường những người học đạo như ta mới có thể thấy. Cái bóng đen đó chỉ xuất hiện trên đầu những kẻ đã từng giết người mà thôi. Hơn thế nữa, con mực nhà lão Sửu vốn ngoan lắm, nhưng từ khi chú về cứ đến đúng đêm nào trăng sáng, nó lại trù giống lên. An cắt ngang lời, "Tôi tưởng đó là do nó động đậy." Ông Tư cười phá lên rồi ông nói, Như tôi đã nói, con mực đã được tôi huấn luyện và mỗi cái lần chăng lên mà nó chu lên tức thì là thời gian mà âm khí lên cao và oán hồn vãng vất, với cả khi tôi bắt đầu đệ. Để... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net